2.54 tham lam và giàu có. Một hiền nhân Trung Hoa có một lần đã nói: Khi một người nghèo ganh tị với một người giàu thì điều ấy không tốt lắm nhưng có thể giải thích được. Nhưng nếu một người giàu cố tự nâng mình lên trên kẻ khác và không muốn chia sẻ của cải với người nghèo, điều này thì không tốt và không thể biện minh được. John Ruskin cũng nói: cướp bóc người giàu trên một xa lộ thì không xảy ra thường xuyên cho bằng một vụ cướp bóc người nghèo trong thời đại hiện nay. Bởi vì cướp bóc người giàu thì nguy hiểm, nhưng cướp bóc người nghèo thì dễ dàng và không có chút rủi ro mạo hiểm nào. Sự giàu có là phần thưởng cho lao động vất vả. Nhưng thường khi một người lao động và một người khác gặt hái thành công Cái này được gọi là bởi vì họ là người có ăn học và đó là sự phân công lao động. Có một cái gì đó tồi tệ đáng kinh tởm hơn so với sự bất công, đó là sự đạo đức giả của những người chỉ giả vờ làm ra vẻ là người tốt. Chú giải 1. Cái này được gọi là bởi vì họ là người có ăn học và đó là sự phân công lao động. Những người lao động nghèo thường bị bóc lột. Đây là điều có thể. Tuy nhiên, sự phân công lao động không phải là điều xấu. 2. Có một cái gì đó tồi tệ đáng kinh tởm hơn so với sự bất công, đó là sự đạo đức giả. Sự bất công là xấu, nhưng người ta dễ thấy nó và phê phán nó. Còn sự đạo đức giả là cái xấu được ngụy trang bởi cái vỏ ngoài tốt đẹp, nên dễ đánh lừa người khác. Song vật sẽ đạt mức giả nguy hiểm hơn sự bất công gấp bội. Lịch sử cho thấy, biết bao nhiêu kẻ đã núp dưới những lý tưởng thánh thiện để gieo rắc chết chóc, tang thương cho nhân loại.